Lại có người chết Khi tôi đang còn nằm trên giường Để nghe thấy thông tin này Đỡ điểm vụ án lần này chính là phòng đánh bóng bàn Ở tầng 3 của tòa lầu thể dục thể thao Thế nên Lại giống như lần trước phát hiện ra Sát quả lưu tiểu Huệ ở đầm hoa sen Gần như tất cả mọi người đều chạy Về phía lầu thể dục thể thao Chỉ một lát sau phòng đánh bóng bàn Đã bị vơi chật kín đến độ giọt nước Cũng không đọt ra ngoài được Qua điều tra Nạn nhân tên là Tống Tịnh Như 22 tuổi người hạ môn phúc kiến sinh viên năm thứ ba khoa lịch sử trường đại học giang kinh nguyên nhân dẫn đến cái chết là do não bộ bị tổn thương thi thể bị đặt lên trên bàn bóng bàn tay chân giang ra thành hình chữ đại cổ nạn nhân bị kê dưới tấm lưới bản bóng bước đầu nghi ngờ hung thủ tháo tấm lưới bóng bàn ra trước sau đó mới đặt xác nạn nhân vào phần xó nạn nhân bị dập trên đầu đặt ngang một chiếc búa to trên chiếc búa dính đầy vết máu qua kiểm nghiệm Xác định là quả nạn nhân tống Tịnh Như, nhưng trên cái búa không có bất cứ dấu vân tay nào. Ngoài phần đầu nạn nhân máu me đầm đìa ra, ở hiện trường không thấy bất cứ vết máu nào, cũng không có dấu vết giằng co. Qua bước đầu kiểm tra khám nghiệm, phòng đánh bóng bàn không phải là hiện trường đầu tiên của vụ án mạng. Nạn nhân sau khi bị giết hại ở chỗ khác mới di chuyển đến. Giống như châu tử dương, trong tay Tống Tịnh Như cũng có một lá bài ma quỷ dính đầy máu. Trên lá bài giấy đó lại là hình ảnh của một con ác quỷ. Chỉ nhìn thấy con ác quỷ này mặc một bộ giáp sắt màu xanh lục, trên đầu hắn có một chiếc sừng lớn to bằng hai con đuổi, phía sau cũng có một đôi cánh màu đen. Trong hình, hắn đang ngợn đầu, dưa hai tay lên, như thể đang chuẩn bị vệ cánh bay lên bầu trời. Nhưng điều kỳ lạ là, nơi miệng hắn bị bút đỏ vạch một đường ngoằn nghèo. nhìn thật kỹ, trông giống như miệng một con người bị khâu hai môi dính lại với nhau. Không chỉ như vậy. Ở nơi mười ngón tay của hắn Cũng bị gạch bút mực đỏ Phía dưới lá bài Có một từ tiếng Anh rất nhỏ Nhưng lần này lại là Benjubu Có kinh nghiệm sa tanh từ lần trước Cho nên lần này Nhanh chóng biết được tên lá quỷ trên lá bài ma quỷ đó là ai Chính là vua của loài nhẳng Benjubu Trong bài tông tội Hắn đại diện cho tham ăn Trong tay chú Tử Dương Cầm lá bài ma quỷ Satan Đúng là ám chỉ thông tin về nạn nhân tiếp theo Phẫn nộ Qua điều tra, Tống Tịnh Như đúng là một người có tính cách vô cùng nóng này, hơn một chút là rằng co tranh cãi với người khác. Cũng có nghĩa là lá bài ma quỷ trong tay Tống Tịnh Như đang ngắm chuyện nạn nhân tiếp theo sẽ chết bị tham ăn. Ngoài ra, phát hiện được một tờ giấy trong túi quần bò của Tống Tịnh Như, trên đó viết thư thời bố thanh thắng hữu thanh, phù bà phù dung triều ngọc kinh, hương thôn tứ tuyệt nhàn nhân tiểu một trang thơ cổ, thập trường diệt bất túy. Quần ca ngũ đấu tiền. Cảnh sát điều tra Nét chữ trên giấy không phải là của Tống Tịnh Như Vậy thì Tại sao lại ở trong túi quần bò của cô Tôi nghĩ mãi về việc này Nhưng vẫn không thể nào hiểu nổi Những lưu từ dưới này là do hung thủ để lại Tại sao không đặt cùng với lá bài ma quỷ Nếu như không liên quan gì với hung tổ, Vậy thì là ai đã viết cho Tống Tịnh Như Đây không phải là một bài thơ cổ hoàn chỉnh Mà là lắp ghép từ những bài thơ khác nhau Bởi vì tờ giới này được phát hiện nằm trong túi của nạn nhân, nên là thiền đã đặc biệt tra cứu về ý nghĩa của mấy câu thơ này. Thử thời, thời vô thanh thắng hữu thanh, câu này được lấy ra từ bài thơ Tỳ Bà Hành của Bạch cư Dị, là chỉ trong chứng đàn tỳ bà của cô gái lúc này rất khẽ gần như vô thanh, nhưng tác giả lại vẫn có thể cảm nhận được trong tình ẩn giấu trong tiếng nhạc. thu bà Phù Dung Triều Ngọc Kinh Phù Dung mang đến Ngọc Kinh Đều Trầu để trích từ bài Lưu Sơn Giao Ký Lư Thị Ngự Hư Chu bài ca Lưu Sơn người Quan Thị Ngự Hư Chu và Lý Bạch Ngọc Kinh là nơi sinh sống và vị tiên tôn nguyên thủy của đạo giáo. Trước câu thơ này còn có một câu Giao kiến thiên nhân thái bất lý thế tiên đực đỡ mây xanh ý là nói thiên nhân dường như từ xa đã nhìn thấy thần tiên trong đám mây đực đỡ tay cầm sen bay đến Ngọc Kinh Hương thôn tứ tuyệt nhân dân thiểu tháng tư làng xóm nào ai đổi trước từ bài thơ Hương thôn tháng tư Làm quê tháng tư Bài hát ngợi ca công việc Nhà đông bận độn đầu hè Quả vùng Giang Nam Chỉ tháng tư là tháng bận độn Nhà nhà đều tất bật công việc Không được nhàn rỗi Một trang tư cổ Tạm thời không giải thích Bởi vì vốn chẳng biết giải thích như thế nào Thập trường dực bất túy Mười chén cũng không dây Được chức từ bài tơ Tặng vệ bát sử dĩ Tành trang sử dĩ họ vệ thứ tám Quả đố phụ Ý chỉ cố nhân trùng phùng Hàn huyên truyện cũ Không phải uống rẻ dặt từng chút một, mà là uống liền mười chén rượu, đây là biểu hiện không được bình tĩnh trong nội tâm của chủ nhân. Câu quần ca ngũ liễu tiền, trưng liễu quay cuồng hát với ca, trích từ bài thơ, vóng duyên nhàn cư tặng bùi địch tú tài, chỉ có ở giữa cảnh sắc đẹp đẽ và bầu trời không khí mang đậm hương vị điền viên bày tỏ tâm trạng nhàn đàn của mình. Những câu thơ được trao ghép lộn rộn như vậy, thực sự khó có thể nhận ra hàm nghĩa bên trong. Tù nhíu chặt đôi lông mày, nhìn la thiên. Đây là ý gì nhỉ? Là tiền rõ ràng cũng không hiểu nổi Khuôn mặt mơ hồm và mỏi mệt Anh cũng không biết Nhưng anh cảm thấy bên trong chắc chắn có ám thị gì đó Tôi không đồng tình, so so vai Lại là cảm giác Anh có biết rằng cái thứ gọi là cảm giác Anh lắc đầu nghiêm túc cắt ngang lời tôi Không, cảm giác của anh chưa bao giờ sai Tôi hơi bất lực nhìn anh một cái Chẳng buồn tranh luận với anh Anh luôn như vậy Cứ nói đến cảm giác của mình là lại ngoan cố như một con trâu vậy Tôi lại nhìn tờ giấy đó thêm một lần nữa Nói Nhưng em chẳng nhìn thấy được ở Trong đây có ám thị gì cả Có lẽ chỉ là do anh suy nghĩ quá phức tạp thì sao Thực ra đây là do bạn của Tống Tịnh Như tặng cho cô ấy Hoặc là người yêu thầm nhớ trộm của cô ấy viết Nằm mơ gặp Tống Tịnh Như giống như tiên nữ Tay cầm hoa sen bay đến Ngọc Kinh Hai người uống rượu lên một lúc mưa chén cũng không say Sau đó lại cùng ca hát Lúc này thực đúng là vô tanh thắng hữu tanh La Thiên lém tôi một cái. Vậy cái câu hương tôn tứ tuyệt nhàn nhân hiểu thì là có ý gì? Tôi sùi sùa tay. Điều này thật quá đơn giản. ý là nơi xảy ra giấc mộng là ở nông thôn, đúng vào tháng tư ngày mùa bận rộn mà. Vậy còn một trang thơ cổ thì sao? Càng đơn giản hơn, cảm xúc bắt nguồn từ giấc mơ thì ứng chào dân thì nên ghép lại thành một trang thư cổ. Tôi còn chưa kịp nói xong. La tiền đã cốc vào đầu tôi một cái ghép cái đầu em đấy Tôi so so đầu Chú môi lò bò vẻ quan ức Em cảm thấy đúng như vậy mà Nếu không anh nói xem là có ý nghĩa gì La tiền nghĩ một lát nói Nếu như đây thực sự là một loại ám thị Vậy thì chắc chắn không đơn giản như trên bề mặt thể hiện ra Hung thủ để tách trăng thơ và lá bài ma quỷ đa Chắc chắn là có huyền cơ khác Nói đến đây La Thiên đột nhiên dừng lại Nét mặt trở nên nặng đề khác thường, như thể phát hiện ra manh mối gì vô cùng trọng đại vậy. Lầm nhầm. Huyền cơ. Tôi bội hỏi ngay. Sao vậy? Anh phát hiện ra điều gì à? Gương mặt anh vẫn rất nghiêm túc, giây lát sau mới từ tốn nói. Không phải, chỉ là đột nhiên anh cảm thấy, nếu như viết tiểu thuyết kinh dị, lấy tiêu đề huyền cơ rất có khí thế, chắc chắn sẽ bán chảy. Tôi hậm hực nguyết giải anh một cái. Đáng ghét em còn cứ tưởng anh phát nhận ra điều gì cơ. nói xong tôi lại không kìm nổi bật cười một cái. anh đấy cứ luôn như vậy, phức tạp hóa vấn đề. một bài thơ ngớ ngẩn được lắp ghép lại, ý nghĩa vô cùng đơn giản, chứng tỏ bài thơ với vẩn này vốn không phải do hung thủ để lại. có đôi khi, thứ quan trọng nhất luôn thể hiện ngay giờ bề nổi, nhưng chúng ta lại cho rằng nó phải được ẩn giấu ở một nơi rất sâu kín, cứ nhất định kiên trì đến cùng, làm cho chúng càng phức tạp hơn. giống như lá bài ma quỷ vậy chẳng phải là ý nghĩa thể hiện ngay trên bề nổi sao? Nó cho anh biết một cách vô cùng rõ ràng về đặc trưng tính cách của nạn nhân tiếp theo. Ôi, phải rồi, sau cái miệng tên Ben Sufuk này, chúng giống như kiểu bị khâu chặt lại vậy. Còn cả mười ngón tay của anh nữa, tất cả đều bị gạch tuyết mực đỏ. Bức tranh ban đầu chắc chắn không như vậy. Hung thủ vẽ như vậy là để làm gì nhỉ? Có ý gì đây? La Tiên châm một điếu thuốc, nhả ra một đám khói dài đặc chậm rãi nói. Hồi nãy hung tù chỉ vẽ chơi, có lẽ đây là một sự ám thị trong sự ám thị. Tôi suy nghĩ câu nói của anh, đột nhiên bừng tỉnh, nhận ra điều gì đó, kinh hãi kêu lên. "Ý anh là Là Thiên nặng nề gật đầu. Đúng vậy, nạn nhân tiếp theo không chỉ chết vì tham ăn, hơn nữa còn rất có khả năng bị không miệng lại và chặt đứt 10 ngón tay." Tôi chợt cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, không biết tại sao, tôi liền nghĩ ngay đến Quan Vũ thi tôi thậm chí còn nhìn thấy hình dáng cô ấy bị khâu chặt miệng, bị chặt mười ngón tay, trái tim tôi bỗng chốc như rơi vào trong kho đông lạnh, lạnh đến tê dại. Là Tiền nhận ra được phản ứng các thường của tôi, lên tiếng hỏi: em sao thế? sắc mặt lại trở nên khó coi đến thế? tôi ấp úng. à, quan phụ Phi, cô ấy dạo này đang cố gắng giảm béo, cô ấy lo sợ mình nạn nhân tiếp theo chết vì tham ăn. em nhìn thấy cô ấy ngày ngày ăn mướp đáng sống, em. Tôi không nói tiếp được nữa Trong lòng hoang mang cực độ la thiên vỗ vỗ tài tôi trịnh trọng nói Hãy tin anh, Tiểu Yên Anh nhất định sẽ bắt được hung thủ Tôi mơ màng nhìn anh Thực sự có thể bắt được hung thủ sao Chỉ còn 9 ngày nữa Nếu hung thủ dễ dàng bị bắt như vậy Thì 10 năm, 20 năm trước đã phải bị bắt rồi Lại còn để đến tận hôm nay Hắn vẫn tiếp tục gây án được sao Tôi thở dài Đột nhiên nhớ đến việc chạm trán bồ bằng Ở đầm hoa sen đêm hôm đó bên hỏi La Thiên Nghe nói thi thể của Tống Tịnh Như Là do Bồ Bằng phát hiện ra phải không? Đúng vậy La Thiên Tôi ngừng một lát hỏi anh vậy rất nghiêm túc Anh có tin em không? Em đang nghi ngờ bù Bằng đúng không? Không phải là em nghi ngờ ông ta Mà là ông ta thực sự rất khả nghi Sau đó tôi kể lại cho anh nghe việc đêm đó Lúc đó vào khoảng 3 giờ đêm Ông ta đi đến đầm hoa sen lúc khuya khắp như thế thực sự chỉ đơn giản là để tuần tra thôi sao Kết quả là sáng ra ông ta phát hiện ra thi thể của Tống Tịnh Như Còn nữa, lần phát hiện ra thi thể của Châu Tử Dương cũng là... Khuya như thế, em lại đi đến đầm hoa sen làm gì? Là tiền cắt ngang lời tôi, về mặt không vui Như thể không hề nghe thấy việc tôi đang nói với anh, việc bùa bằng rất khả nghi vậy Không làm gì cả, dù sao có nói ra anh cũng không tin Chỉ có trách mắng em thôi. Phải rồi. Vậy em có bao giờ nghĩ rằng để Tại sao anh lại phải trách mắng em không? Em đã không còn nhỏ nữa. Sao lại còn mê tín như vậy chứ? Thật không ngờ. Còn cùng với bọn họ đi gọi hồn. Còn chạy đến cả đầm hoa sen đốt bùa. Anh thực sự không biết nên nói với em thế nào đây. Anh nhìn tôi. Nét mặt lộ ra vẻ thất vọng. Vì không bảo ban được tôi. Tôi giải thích. Mê tín thì có liên quan gì đến lớn nhỏ chứ? Anh cứ luôn nói. Trên thế giới này bốn không hề có ma quỷ Đó là vì anh chưa gặp Anh bật cười Nói thế em gặp rồi sao chúng nó như thế nào Không có đầu hay là không có chân Tôi phẫn nộ trừng mắt nhìn anh Anh không cần chế nhọc em Nếu không phải là ma quỷ giết người hung thủ thực sự có thể lợi hại đến thế sao Từ năm 1988 đến tận bây giờ Đã hai mươi năm rồi là thiền ngắt lời tôi Dày mặt nói Đó là bởi vì hung thủ chưa gặp phải anh Năm nay thì khác Chắc chắn anh sẽ bắt được hắn Anh nói cho em biết Tiểu yên Nếu ma quỷ thực sự có thể giết người Vậy thì còn cần cảnh sát bọn anh làm gì chứ Còn cần đến pháp luật làm gì Tất cả những vụ án bó tay cứ đổ cho ma quỷ là được Tôi hơi tức giận xua xua tay Thôi đi thôi đi Em không nói với anh điều này Vậy em hỏi anh Anh nói vết mực đỏ trên lá bài ma quỷ lần này Là ám thị cách thức giết người của nạn nhân tiếp theo vậy tại sao trên lá bài ma quỷ đầu tiên lại không có ám thị? anh lập tức trả lời, chẳng phải anh đã nói rồi sao? tâm lý của hung thủ đang thay đổi. tôi chợt cảm thấy vô cùng buồn bực, lầm bầm vẻ không vui. thay đổi cái lông mau ấy? anh ngẩng người, mèo khoang, cái gì mèo khoang? đúng lúc đó tiếng di động của tôi đổ chuông là liên thành gọi đến, cô hỏi tôi có nhìn thấy la thiên không? Tôi không dám nói với cô là tôi đang ở cùng La Thiên, bèn nói không gặp. Tôi tính hơi lạ, cô nhà đầu này tìm La Thiên làm gì nhỉ? Hỏi ra mới biết. Thế ra đêm hôm đó, La Thiên nói sẽ dẫn mọi người cùng đi xem thực cư viện gọi hồn của bà Đồng. Tôi liền đồng ý ngay, còn nói sẽ giúp cô ấy tìm La Thiên. Sau khi tắt máy, tôi nhìn La Thiên vẻ vui mừng trước tan hỏa của người khác, cười tít mắt nói. Thần tám La Thiên! Mọi người đang đợi để anh dẫn họ đi bạch trần phương pháp che mắt thiên hạ của bà đồng gọi hồn đấy. Thế nào? Hay là để em nói với các bạn ấy là em không tìm thấy anh? Là tiền ẩn ẩn mũi tôi, đứng dậy nói. Chuyện nhỏ, có phải em muốn nhìn thấy anh bé mặt chứ gì? đi nào, anh cũng thực sự muốn kiểm chứng một chút về gọi hồn vẫn được mọi người nhắc đến. Để bà ta nói ra hôn thủ là ai, để anh đỡ về điều tra. Một giờ đồng hồ sau... Mấy người bọn tôi cùng đến được nơi ở của bà đồng. La tiên tiệm miệng nói ra tên tuổi và ngày tháng năm sinh của một người, bà bà đồng gọi hồn. Ban đầu bà đồng không đồng ý, nói không đặt tiền trước, hơn nữa cũng không có ảnh, nhưng sau khi nhìn thấy La Thiên cầm một tập tiền, bên giờ vờ do dự một lát rồi đồng ý. Thật đúng là có tiền có thể sai kiến được cả ma quỷ. Chu này hình như đi đến đâu cũng có tác dụng. Sau đó, lại giống như lần trước, sau khi tất cả chuẩn bị xong xuôi, hai tay bà đồng đặt lên bàn vô đập lung tung mượn lầm nhầm mấy câu tiếp đến vèn có gió âm ấm buội tới trong không trung bay đầy màu giấy nhỏ trước bàn để dưới tay bà đồng cũng bắt đầu rung lắc mặc dù đã được trải nghiệm một lần nhưng mấy đứa con gái vẫn sợ hãi thất sắc đúng lúc đó là thiền rơi chân đạp vào bức tường bên trái thật không ngờ bức tường đó kêu đầm một tiếng rồi mở ra thì ra đó chỉ là một cánh cửa có màu giấy dán giống y như màu bức tường trong phòng Vị trí trên tường cho với kết quả gió cỡ lớn. Một ông già đang đứng trên ghế với khuôn mặt sững sờ kinh ngạc, trong tay ông ta vẫn còn cầm những mảnh giấy bùa bị xé bụn. Sau khi cửa bị đá mở tung, ông ta bị hoảng sợ ngã từ trên ghế xuống. Mọi người cuối cùng cũng đã định thần lại, hiểu được tất cả mọi chuyện. Phía trên bức tường ngăn cách căn phòng này và phòng cách hoàn toàn trống đỗng, cơn gió âm u và cả những mảnh giấy vụn bay trong không trung hoàn toàn là gió quạt gió, tắp oai tắp quái ánh đèn trong phòng khách cứ chập chờn lúc sáng lúc tối, cũng là do ông láo ở trong phòng này thao túng, thao tác. Còn về chiếc bàn của bà Đồng sau lại có thể rung lắc được là do dưới bàn có để máy tạo rung, hơn nữa, công tắc của máy lại ở ngay dưới chân của bà Đồng. Lâm Phạm tức giận như muốn phát điên, chiếc nữa đã đánh cho bà Đồng và ông lão kia một trận. Đương nhiên, tiền Lâm Phạm gọi hồn và tiền mua bùa để xô đổ cho cao mẫn, bà Đồng về hoàn trả không thiếu một xu. Trên đường quay về trường, La Tiên nói: Bây giờ thì tiên đổi chứ? Tất cả mọi điều mê tín thực ra đều bắt nguồn từ chính tâm lý của con người. Trên thế giới này vốn không hề có ma quỷ." Khi nói câu này, anh đích nhìn tôi một cái, tôi vội quay mặt đi, né tránh ánh mắt của anh. "Nếu như trên đời này không có ma, đêm đó tôi nghe thấy tiếng gọi của Cao Vân, tiếng nói của cô ấy đã dẫn tôi đến đầm hoa sen. Vậy phải giải thích như thế nào? Con tảng tấm mảnh đó nữa, sau này không giống với tấm mảnh chúng tôi đốt lúc trước." Tôi đang nghĩ Diệp Hàn đột nhiên lên tiếng Ôi, bà lão đáng chết đó Sao lại đưa cho mình tờ tiền rách chứ Tôi quay đầu sang nhìn Thấy chân tay cô cầm tờ tiền mệnh giá 20 tệ cũ Ở giữa bị nách gần tách ra làm đôi Có thể là lúc bà đồng trả tiền cho Lâm Phạm kẹp vào trong Lâm Phạm cũng không xem kỹ Khi ra ngoài bèn chưa tiền cho chúng tôi Lúc này nhìn thấy tờ tiền của Diệp Hàn bị rách, Lâm Phạm vội nói Để tôi đổi cho cô Diệp Hàn cười rất thoải mái Không cần đâu lúc về mình lấy keo dán dán một chút là được mà. sau đó lại quay sang mặt sáng long lanh hỏi La Tiên, thầy La chú thầy có keo dán không ạ? La Tiên còn chưa kịp trả lời, quân phi liền cướp lời hỏi, chẳng phải cậu có keo dán sao, còn hỏi mượn thầy La? Diệp Hàn lảo báu, vốn dĩ là có, nhưng sau đó không biết sao lại không thấy nữa. quân phi trộm trộm mắt, không thấy nữa, chẳng phải vẫn luôn để trên bàn sao? Lánh bụng phàm cũng chen vào, phải rồi, mình cũng từng nhìn thấy mà, đặt ngay trên bàn đấy. hồi trước mình còn lấy để dán poster của Lưu Dược Phi nữa mà. Diệp Hàn nói, thực sự không thấy nữa, đợt nghỉ lễ mùng 1 tháng 5 vẫn còn, sau khi mình từ nhà lên là không tìm thấy nữa. Lánh bụng phàm cười hai hả trêu chọc, chắc không phải là hung thủ lấy mất chứ. Điệp đến, cô này hạ dòng, đau đảo con người mắt, nó giọng thi lương, hồi ma cũng muốn lấy keo dán để dính ai mới tệ à? Diệp Hàn kêu lên vẻ sợ hãi, vội vàng nứt sau lưng La Thiên, miệng kêu lánh bụng phàm bắt nạt cô. Không hiểu sao, hành động của Diệp Hàn khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, chỉ muốn nổ tung. Mấy người bọn tôi chưa đùa nhau cho đến khi về tận trường học. Khi tôi vừa bước vào cổng ký túc xá, ta nhận được tin nhắn của La Thiên. Anh dặn tôi mới hôm tới nhất định phải ở bên cạnh quan vũ phi, đừng để cô ấy ở một mình, còn nói lần này nhất định bắt được hung tủ bởi vì đặc trưng tham ăn dễ tìm hơn hẳn so với đặc trưng phẫn nổ hay ngạo mạn. 10 năm, 20 năm trước, người chết vì tham ăn đều là những người béo, chắc lần này cũng không ngoại lệ. cho nên dù trường đại học Giang Kinh có hàng nghìn sinh viên, nhưng để tìm ra những sinh viên béo mập cũng không mấy khó khăn. tôi vô cùng lo lắng, dựa người và Lan Can thất thần nhìn lên bầu trời. nếu như hung thủ không có kế hoạch giết người vô cùng cẩn mật và hoàn mỹ, sao hắn dám hinh hoang như vậy chứ? nói thẳng ra. Chính là ma quỷ tắp quay tắp quái Những nạn nhân mà tự thần muốn tìm kiếm Chẳng ai có thể tránh được Đúng vậy, chẳng ai có thể tránh được quan vũ phi lại gây đi thêm được nửa cân Từ khi tôi tặng cho cô ấy cho cân sức khỏe đến giờ Cô ấy đã gây đi được đúng ba cân Nhìn thấy cô ấy lại lấy một quả mướp đắng ra gặm Lòng tôi cảm thấy xót xa Tôi ngồi xuống cạnh cô, khẽ nói quan vũ phi, hay là đổi sang phương pháp giảm cân khác đi Ví dụ như... Còn chưa đợi tôi nói hết xong, cô đã ngắt lời tôi. Sau này phải đổi chứ. Khuôn mặt buông bíếm nhìn tôi đầy nghi hoặc. Tôi chỉ vào quả mướp đắng trong tay cô, nói vẻ xót thương. "Quả này không ăn quá, mình biết mà." quản Pu phi lại một lần nữa ngắt lời tôi. "Gì chứ? Chẳng có ăn chút nào cả. Cậu nhìn này, mình đã gầy đi được 3 cân rồi đấy, cho nên mình quyết tâm kiên trì đến cùng, nhất định giảm đến lúc chỉ còn 40 cân." Tiếp đến, cô lại nghiêng đầu nhìn tôi vừa như cười vừa như không cười. cậu chắc không phải là nhìn thấy mình giảm cân nhanh chóng như vậy nên đố kỵ với mình đấy chứ? tôi bất lực nhún vai, chẳng có tâm trạng để đùa bỡn. cô cứ tưởng tôi giận, vô tư cười ôm lấy vai tôi. mình biết cậu soat mình, nhưng quả thực món mướp đắng này không đến nỗi, khó nuốt giống như cậu nghĩ đâu. mặc dù cô hơi đắng một chút, nhưng mà có tác dụng là được mà, chẳng phải có một câu nói là có được tất phải có mất, hay sao? Tôi cảm thấy, trong lời nói của cô có chất chứa điều gì đó, nên quay đầu lại nhìn cô, trên mặt cô vẫn nở nụ cười nặng đỡ, nhưng trong mắt cô lại trần đầy nỗi đơn độc thê lương. rốt cuộc cô ấy đang giấu giếm điều gì? Một lát sau, tôi quyết định hẹn cô đi ra ngoài trò chuyện, bởi tôi luôn cảm thấy bí mật trong lòng cô chắc chắn có liên quan đến cô gái tên gọi Trăng Nghiên Kiêng. Hơn nữa, quyết không phải đơn giản chỉ là ghen tị như tình địch. Nghĩ vậy, tôi cân nhắc từ lâu... Vừa đang định mở miệng, Lánh Mộng Phạm đột nhiên hỏi tôi một câu. Cú Tiểu Yên, cậu có chú ý thấy, hôm Tống tỉnh như chết, trong tay cậu ấy có phải là cầm một lá bài tú lơ khơ hay không? Tôi ngẩn người. Bài tú lơ khơ, mình không biết, hình như, hình như là như vậy, sao thế? Lánh Mộng Phạm nói. Không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ đến cảm thấy kỳ lạ. Cậu nói xem, cầm quân bài tú lơ khơ làm gì? Giập Hàn nói chen vào chẳng phải lá bài tú lơ khơ đâu, mình nghe nói hình như là lá bài ta rớt, lúc chú Tử Dương chết trong tay cũng cầm một lá. Lên thành bội hét lên, chắc là một lá bài nguyên rùa. Mấy người kia không hẹn mà cùng đồng loạt nhìn về phía cô. Rùa là cái gì? Sao chưa nghe tới bao giờ? Lên Tành đứng bật dậy, cố tình làm ra vẻ thần bí đi đến giữa phòng, bộ dạng như chuẩn bị phát biểu một bài dài, hắng giọng nói vẻ rất nghiêm túc. Lá bài nguyên rùa chính là mình cũng không biết nữa cô nói vừa dứt, Giê phàn đã lấy một cuốn sách ném vào cô bạn. Lãnh bụng Phạm cũng cầm sách ném lên Thành. cả phòng bỗng chốc trở nên ồn ào nhộn nhào. Sau khi nô đùa thỏa thích, Giê-phàn vứt nhặt những cuốn sách bị vung vãi khắp nơi, vừa nhặt vừa nói: thực ra chúng ta cũng chỉ ở đây đoán giả đón non. Cảnh sát vừa đến đã cầm lá bài đó đi ngay. Ai biết được đó là lá bài gì chứ? Nói đến đây, cô ngừng lại, ngồi sùm dưới đất trầm tư nói: nhưng mình lại tin lời Liên Thành nói. Đó là một lá bài nguyên đũa. Lãnh Bụng Phạm hỏi, "Tại sao?" Nhật Phan lắc đầu nói, "Không biết, chỉ là cảm giác." Cô vừa nói xong, tôi đã cảm thấy những hơi mơ hồ, ngữ khí của cô khi nói câu này sao lại giống cách nói của La Thiên như vậy chứ? Một lúc sau, Nhật Phan đứng lên nói vẻ u buồn, "Mình cảm thấy họ chết thảm quá, đặc biệt là Châu Tử Dương và Tống Tịnh Như, một người bị chặt đứt hai chân, một người bị đập nát." chỉnh nghĩ tôi cũng cảm thấy lạnh cả người. các cậu nói xem sao hung thủ lại tàn nhẫn như vậy chứ? liên cảnh nói luôn không suy nghĩ. biến thái chứ sao? những tên hung thủ điên cuồng biến thái ở trong phim đều tàn nhẫn như vậy mà. lãnh bụng phàm nói, đó là diễn trên phim ảnh thôi. trong đời sống thực, tên sát thủ tàn nhẫn như vậy cũng hiếm gặp. cho nên mình vẫn tin hung thủ là ma quỷ. diệp hàn suu tay. mà kệ hắn là người hay ma quỷ. Bây giờ điều mình muốn biết nhất là ba người tiếp theo đây sẽ bị chết như thế nào? Tôi không ném được lên tiếng. Cô muốn biết điều này làm gì? Diệp Hàn lập tức giơ ngón tay trỏ lên môi, nói thì thầm. Bởi vì ba người phải chứa tiếp theo rất có khả năng là mấy người chúng ta. Cô nói vừa thốt ra, bệnh nhận được những lời nguyết quàng các cô bạn cùng phòng, đặc biệt là lánh vọng phàm, thậm chí còn lấy dép lê ném vào Diệp Hàn. Diệp Hàn vừa xin ra vừa giải thích. Không phải đâu, cái cậu phải nghe mình nói đã. Lời mình nói không phải là không có căn cứ. Ba người tiếp theo mất mạng là Tham ăn, Ngạm mạn và Đố Kỵ. Không cần phải nói, Tham ăn là Quan Vũ Phi. Quan Vũ Phi thấy thoáng run đẩy, nhưng cũng không nói gì. Sau đó Diệp Hàn lại trì vào lánh bụng phàm. Ngạ mạn là cậu. Lánh bụng phàm trừng mắt nhìn cô bạn. Không phải mình, mình chưa bao giờ ngạ mạn. Diệp Hàn hung hổ ngắt lời lánh bụng phàm. Nói cậu thì chính là cậu, không được chối Tiếp đó lại quay sang nhìn tôi Cuối cùng chỉ còn lại đố kỵ tôi. Tôi vội tiếp lời, không phải mình Còn chưa đợi Diệp Hàn quay sang mình Lên thành nét đá bộ kêu lên Cũng không phải mình Diệp Hàn đột nhiên chỉ tay vào chính cô, mặt ủ rũ, nói Vậy thì chỉ còn lại mình thôi Thật ra mình đã phạm tội đố kỵ từ lâu rồi Mình đố kỵ với từng người khác cậu điều kiện lãnh bụng vàm xinh đẹp, đối kiện cố tiểu yên có một ông anh họ đẹp trai. nói rồi cô nằm bò ra giường và bờ gặp khóc thảm thiết. các cậu nói xem mình sống trên đời còn có ý nghĩa gì nữa? thà chết quất cho xong còn hơn là nọt vào tay tên sát thủ. các cậu đừng có màng ngăn cản mình. sau đó cô lao về phía cửa sổ nắm do vẻ như chuẩn bị lao xuống. chúng tôi chẳng buồn quan tâm mà kệ cô đứng run rẩy như kẻ bị thần kinh ở đó. một lúc sau stephan mở to mắt. Hết gọi như thế vừa phát hiện ra một bí mật đồng trời. Này, các cậu mau lại đây. Ông Phạm lại đi cùng với một cô gái đấy. lãnh bụng Phạm lập tức nhảy từ trên giường xuống, lao đến bên cửa sổ. Đâu đâu? Nghe cả quanh vũ phi cũng chạy đến xem, đương nhiên là không thể thiếu liên thành được. Thấy bọn nọ chênh chúc nhau bàn tán xôn sau, trước ốp cửa sổ bé tèo, tôi cũng không kìm lòng được. Cùng nhập bọn, nhưng trong lòng cảm thấy hơi văn khoăn. Chẳng qua cũng chỉ là ông Phạm đi cùng với một cô gái sao Có gì mà phải kinh ngạc đến thế chứ Tôi nhìn theo hướng chỉ của bọn họ Quả nhiên nhìn thấy ông Phạm Con người bị mắc bệnh sệt sẽ đó Hôm nay thật không ngờ Lại mặc một chiếc áo màu đỏ chót Trông rất trói mắt Do khoảng cách quá xa Nên không nhìn ra được cô gái đi bên cạnh ông ta là ai Nhưng trông có vẻ họ đang đi dạo Tôi uể hoài ngáp một cái Và trán trường Đi dạo thì có gì đáng kể để xem chứ Đúng lúc đó dập hàn thở dài mới vô hẳn sao quá thế mà có cái kính viễn vọng thì hay biết mấy có thể nhìn xem cô gái đó là ai liên thành bộ nói kính viễn vọng mình có đấy mình đi lấy ngay đây nói xong bèn lao ra ngoài cửa như một cơn gió cô nhá đầu này cứ luôn như vậy làm gì cũng vội vã. sau này tôi mới biết tại sao bọn họ lại hứng thú với đời sống riêng tư của ông phạm đến thế bởi vì ông phạm đã 41 tuổi nhưng vẫn sống độc thân Còn về nguyên nhân việc ông sống độc thân thì ít nhất cũng có N phiên bản. Dù sao cũng đều là không tốt đẹp gì. Nghe nói trước đây, ông đã từng theo đuổi một cô giáo ở qua trung văn. Hai người đã qua lại một thời gian, thậm chí còn lan truyền tin họ sẽ cưới nhau. Do đó, không biết vì sao, họ đột nhiên chia tay. Cô giáo đó ngày thứ hai, sau khi họ chia tay cũng rời khỏi trường. Cho nên, chỉ cần nhìn thấy ông Phạm lại đi cùng cô giáo nào, sẽ đều khiến mọi người vô cùng hiếu kỳ Nếu như vậy, tôi càng cảm thấy ông Phạm rất khả nghi, người đàn ông bốn mươi tuổi nên giờ vẫn động thân, vấn đề này đúng là rất đáng để tìm hiểu. Liên Thành đi lấy kính viên vọng mãi mà chẳng thấy bóng dáng đâu, thế nên chúng tôi lần lượt rời khỏi ố cửa sổ, sẽ phàn lôi một cuốn nhật ký dưới gối đa, vẽ gì đó trên giấy, dường gần đầu lên hỏi chúng tôi xem hôm nay ngày bao nhiêu. Tôi nói, Ngày hai mươi sao thế, viết nhật ký à? Cô vừa viết vừa nói, Không đâu, không tin cậu đến đây mà xem. Tôi đi đến, nhìn thấy trên đó ghi chật kiến những thứ chữ là các khoản thu tri. Tôi kinh ngạc hỏi, Cậu ghi những thứ này là cái gì vậy? Sao mình nhìn chẳng hiểu gì cả? Thế mà cậu cũng không hiểu, đây chứ là viết ngày nào mua đồ ở đâu? Nhưng SHBXCI có ý nghĩa là gì? Ồ, cái này à, Chỉ là tên viết thấp phên đâm. Chứ cái đầu tiên quả tên đường phố, Ví dụ như TH là chỉ đường Tăng Hoa, B.H. PH là phố đi bộ TJ là đường chiều dương Mình học theo lánh mộng phàm đấy Lánh mộng phàm cười Đúng rồi, thuận tiện cho việc ghi chép Hơn nữa còn khá thời trang đấy chứ Đang nói Liên thành tầm kính viễn vọng hăm hở đi vào Mấy người bọn tôi lại lao ngay đến bên cửa rổ Giờ phàn nhanh tay cướp được kính viễn vọng để nhìn Sau đó ủ rột thốt lên Đi mất rồi con đâu, chẳng nhìn thấy gì nữa Tôi cũng nhìn vào kính viễn vọng Ông Phạm đúng là đã đi khỏi đó rồi Nhưng tôi cảm thấy kính viên vọng rất thú vị Bên nhìn ngó xung quanh Vừa nhìn vừa hỏi Sao cậu lại có kính viên vọng thế Liên Thành nói Không phải kính của em đâu Là quả tiểu huệ Cậu ấy lúc rảnh rỗi cũng thích nhìn kính viên vọng Tôi lập tức hiểu ngay do vấn đề À mình hiểu rồi Thảo nào mà hôm nọ Cậu nói nhìn thấy mình ăn một lúc bún quả táo Chắc chắn là cậu lấy kính viên vọng nhìn trộm mình Liên Thành vội giải thích Không phải đâu, đại ca Hôm đó em đang nhìn chơi tôi Phòng ký túc giá của mọi người chính là phía đối diện mà Hơn nữa lại đều là tầng 4 Cho nên là em vô tình nhìn thấy thôi Khi Liên Thành nói đến đây Tôi vừa vặn nhìn đến sân bóng đổ Trên một chiếc ghế dài ở sân bóng Có một người đàn ông trung niên đang ngồi nhàn tặng Vừa nhìn là tôi đã nhận ra ngay Ông ta là bộ bằng Sau đó tôi trả kính viên vọng cho Liên Thành Bước ra khỏi ký thuốc giá Lên thành từng tôi giận, vội chạy theo luôn miệng nói xin lỗi. Nói cô ấy không hề cố ý nhìn trộm tôi. Tôi phải án ủi hồi lâu, cô ấy mới chịu ngay lời quay trở lại ký túc xá đợi tôi. Tôi không muốn đi gặp bồ bằng mà lại có cô ấy léo đéo theo sau. Sau đó, tôi bước nhanh về phía sân bóng. Bồ bằng vẫn chưa đi, vẫn đang ngồi thành tươi ở đó. Tôi bước đến ngồi xuống bên cạnh ông ta, nói một câu mở đầu mà tôi phải suy nghĩ rất lâu. Chú bồ, hôm đó cảm ơn chú quá. Cậu nói đó của tôi ám chỉ về việc tôi gặp ông ở đầm hoa sen lúc đêm khuya, mặc dù ông không làm gì cho tôi cả, tôi cũng không cần phải nói lời cảm ơn ông, nhưng hiện giờ tôi đang muốn tạo sự thân thiện với ông. Không ngờ, ông chỉ hờ hững lướt nhìn tôi một cái, chẳng nói gì, hơn nữa nét mặt hơi lạnh, còn mang theo chút ngạo mạn. Tôi vừa liếc nhìn ông qua khóe mắt, vừa giờ vợ tình bơ tiếp tục nói. "Chú ở đây chắc nhiều năm rồi à?" Ông ta vẫn không nói. Những lần này nét mặt đã thay đổi Không lạnh lùng như trước nữa Mà nhìn tôi với vẻ hào hứng Đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với ông ta Ở cự ly gần như vậy Tôi lập tức phát hiện ra Đây là một người đàn ông có sức hấp dẫn lớn Mặc dù ông ta đã hơn 40 tuổi Nhưng lại có một đôi mắt rất có sức lôi quấn Tôi chỉ có thể hình dung được như vậy Bởi vì tôi không tìm ra được Từ nào phù hợp hơn từ lôi quấn Đôi đồng tử ấy như thể Được phủ một lớp sương mụ lên trên tràn đầy sức quấn hút Dường như chỉ cần nhìn thẳng vào mắt ông ta Chất sở trên toàn thân bản đều bị nó cuốn hút Khi tôi nhận ra được điều này Tôi vội vàng truyền rời ánh mắt Hỏi thẳng luôn Chú là người đầu tiên phát triển ra thi thể của Tống Tịnh Như ạ Cuối cùng ông ta cũng mở miệng nói Nhưng lại là một câu nói vô cùng kỳ quặc. Cô có biết 5 trừ 3 bằng mấy không Tôi ngẩn người dây lát Lẽ nào không phải là bằng 2 ạ Ông ta cười nhưng không nói gì, sau đó lại từ từ rơi một bàn tay ra, lấy một bàn tay khác, ngập ba ngón tay cuốn của bàn tay đầu tiên, chỉ còn ngón cái và ngón trỏ, cười nói là bằng tám, rồi lại đôi kiều, thu lại ba ngón tay ở giữa, còn lại ngón cái và ngón út. Nó là bằng sáu. Tôi nhìn ông vẻ khó hiểu, tôi hỏi ông là thi tệ của Tống Tịnh Như có phải do ông phát hiện ra không? Ông ta biểu diễn cho tôi như thế này làm gì? ông thanh nhận ra sự băn khoăn của tôi chậm rãi nói: tôi muốn nói cho cô biết, bất cứ sự việc nào cũng đều không phải là tuyệt đối, cũng không phải là cố định mãi mãi. nếu cứ nhất định theo đuổi đến cùng, vậy thì cô sẽ đi vào ngõ cụt, không có lối ra, cũng không có đường lùi. giống như năm trừ ba vậy, phản ứng thông thường của con người là trả lời bằng hai, họ cũng không suy nghĩ xem nó có thể bằng 8 thậm chí bằng sáu. có một số thứ thực ra rất đơn giản, chỉ cần xem cô nhận thức ra như thế nào. Tôi nghe, mà không thể nào hiểu nổi Ông ta kiểu lấp đừng như thế là có ý gì Lẽ nào ông đã sớm đoán biết tôi đang nghi ngờ ông ta Cho nên mới nói những câu này để danh hiệu cho tôi Ông ta không phải là hung thủ Tôi đột nhiên cảm thấy ông ta hơi giống thầy hiệu trưởng quân Đây chẳng phải là chứng tỏ dưới đất không giống hai trăm lượng rau Nếu ông ta không phải là hung thủ Thì cần gì phải vòng vó ám thị cho tôi chứ Một lát sau, ông ta đứng dậy, kẽ xoa xoa đầu nói Cô là một cô gái rất thú vị. Sau đó bèn quay người bước đi. Tôi nhất thời không kịp định thần lại. Chỉ ngần người nhìn theo bóng lưng ông càng lúc càng xa dần. Tôi là một cô gái rất thú vị. Là ý gì? Nửa tiếng sau, tôi cùng La Thiên bước vào một quán ăn nhỏ. Bởi vì tôi vẫn luôn cảm thấy bộ bằng rất khả nghi. Cho nên tôi kể cho La Thiên nghe việc tôi mới gặp bộ bằng. Xem anh nói như thế nào. Vừa bước vào quán ăn tôi đang nhìn thấy hai người con trai khá điển trai giống nhau, y hệt đang ngồi ở một bàn. tôi có biết bọn họ, họ là anh em sinh đôi. anh trai tên cố ngôn là kỹ sư thiết kế đồ họa, em trai tên cố lượng là một tên ngốc nhưng cũng lại là thiên tài rất cẩn bẫn với các con số phép tính khó đến mấy, anh ta cũng có thể tính nhẩm. hơn nữa còn có khả năng nhìn một lần là ghi nhớ một cuốn sách giải cỡ nào chỉ cần đưa anh ta đọc một lần. Anh ta có thể biết được câu nói nào Ở dòng nào chắc nào Cố ngôn cũng nhìn thấy chúng tôi Lập tức tươi cười chào hỏi Bảo chúng tôi đến ngồi cùng Tôi cười nói không cần đâu Rồi tôi và La Tiên chọn một bàn ở góc ngồi xuống Sau khi yên vị Anh hỏi tôi Em gọi anh ra có việc gì vậy Tôi ghé sát vào anh một chút Nói nhỏ Em vừa đi tìm gặp bố băng rồi Mặt anh búng dài hẳn đa Nói vẻ không vui em có biết em đang làm gì không? anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, làm việc gì cũng đừng có nóng vội thiếu suy nghĩ. em làm như vậy rất dễ đánh rắn động cỏ. mắt tôi trịch bừng sáng. nói vậy anh cũng nghi ngờ bộ bằng phải không? đương nhiên, trước khi bắt được hung thủ bất cứ ai cũng đáng để nghi ngờ. nhưng anh không giống em, cái gì cũng thể hiện trên mặt, không cần biết phải trái trắng đen là gì đã vội đi tìm bộ bằng. may mà em không phải là cảnh sát, chẳng có chút ý thức kỷ luật gì hết. Được rồi, em nói đi Có phát hiện được gì không Tôi cháu mày Phát hiện Không có gì cả Chỉ là cảm thấy ông ta rất kỳ quặc ăn nói hàm hồ Sau đó tôi từng thuận lại một lượt nội dung của Cuộc trò chuyện giữa tôi và Bộ Bằng Sau khi nghe xong La Thiên cùng cháu mày Lúc đó em hỏi ông ta Có phải là người đầu tiên phát hiện ra thi thể của Tống tịnh Như không ạ Đúng vậy La Thiên lườm tôi một cái Thế thì thà em hỏi thẳng luôn, ông ta có phải là hung thủ hay không cho xong. Em có hiểu thế nào là khéo léo không vậy? Tôi tức giận, không thốt lên lời. Tên là tiền đáng chết này, tôi giúp hắn mà án còn giáo vấn tôi. Đúng lúc tôi đang bực tức, điện thoại di đồng của tôi vang lên, là liên thành gọi tới. Cô anh vẫn còn lo lắng vì việc nhìn chồng tôi ăn bún quả táo. Đúng là một cô bé con, sao tôi có thể giận hơn vì chút việc còn con đó chứ? Rồi lại ăn đủ tôi một lúc rồi mới chịu tắt máy thế tôi tắt máy, La Thiên hỏi sao thế? Liên Thành lấy kính vĩnh vọng nhìn trộm em à? Tôi nói không phải đâu, cô ấy chỉnh nghịch tôi, phòng ký túc xá của bọn em vừa bàn đối diện nhau, cho nên cô ấy mới vô tình nhìn thấy. La Thiên giỡn mày. vậy à? Bất luận là vô tình hay cố ý, lấy kính vĩnh vọng nhìn trộm người khác dù sao vẫn là hành vi không hay. Tôi không kìm được bội giải thích giúp cho Liên Thành. Anh đừng nói cậu ấy như vậy. Có được không cậu ấy rất đơn giản hơn nữa tính viên vọng có phải là quả cậu ấy đâu là quả lưu tiểu Huệ nếu như hành vi không tốt thì cũng là do Lưu tiểu Huệ chứ không phải liên thành khi nói đến đây nhân viên phục vụ đem đồ ăn chúng tôi gọi tới tôi lấy giấy ăn lau mồ hôi trắng, hỏi nhân viên phục vụ sao lại nóng như vậy có phải là không bật điều hòa của nhân viên nói với tôi về ánh ngại rằng điều hòa bị hỏng tôi nói vẻ không vui Vì cô giúp tôi đưa một chiếc quạt điện đến Nóng thế này thì ăn sao được Đúng lúc đó Có một tin nhắn của người tên Vương Đào gửi đến Anh ta nói Em đang làm gì vậy Tiểu Yên Anh thật nhớ em Em có nhớ anh không Tôi vô cùng ngạc nhiên Đây là ai nhỉ Sao lại gửi tin nhắn này chứ La Thiên chỉ mải ăn Không buồn ngẩng đầu lơ đánh hỏi Tin nhắn gì thế Tôi đưa điện thoại di động cho anh Bảo anh tự xem Vừa đưa cho anh xong tôi liền cảm thấy hối hận. thư tin nhắn đầy ám muội như vậy, sao có thể đưa cho anh ta xem được? mặc dù tôi không hiểu tin nhắn này là có chuyện gì, nhưng đối phương đã nói cả tên tôi ra hơn nữa trong di động của tôi cũng hiển thị tên anh ta. là Thiên sẽ nghĩ như thế nào đây? tôi ấp úng giải thích. em không quen anh ta, La Thiên. em vốn không hề biết anh ta là ai. có thể có thể là người ta gửi nhầm. La Thiên ngừng lại, không ăn nữa. Chầm ngâm nhìn màn hình điện thoại di động Lệnh lùng nói Vậy sao Tôi trầm than thở Đúng là có trăm canh miệng cũng không thể giải thích nổi Em thực sự không quen biết anh ta Em vốn không nghe nhớ mình đã lưu cái tên này vào danh bạ khi nào Chắc chắn là đã nhầm lẫn La Thiên không nói gì Ấn mới nút trên bàn phím Sắc mặt anh càng tệ hơn Trả lại di động cho tôi Em tự xem đi Tôi bực bội nhận lại di động Bỗng chốc Toàn thân như bị ai giáng cho một cú đòn Bởi vì tôi nhìn thấy trong hộp thư gửi đi Thật không ngờ Lại có tới mười mấy tin nhắn tôi gửi cho vương đạo Tin nhắn nào cũng vô cùng ám muội, Hơn nữa như thể chính tôi đang đối thoại với anh ta Chứng cứ chắc như đinh đóng cột như thế Chị e tôi có nhảy xuống sông hoàng ngà Cũng không rửa sạch được Tôi nhìn La Thiên vậy ai oán Anh hãy tin em có được không La Thiên không nói Cũng không nhìn tôi Tôi cảm thấy vô cùng đau buồn chỉ muốn đập đầu vào tường để chứng minh sự trong sạch của tôi, tôi lập tức gọi số điện thoại của Vương Đào. Nhưng sau khi ăn số xong, tôi mới biết sự hiểu nhầm này có thể mãi mãi không thể nào hóa giải nổi, bởi vì đối phương cứ một mực nói quen biết tôi, thậm chí còn Hùng Dũng trách móc tôi có phải là quen biết với anh chàng điện trai nào khác mà muốn buông bỏ anh ta, việc này là thế quá nào chứ? Đúng lúc đó nhân viên phục vụ đem quạt điện đến, há miệng muốn định nói gì đó nhưng vừa nhìn thấy bộ dạng của tôi và La Thiên lên vội bật công tắc quạt rồi đi luôn nhân viên phục vụ vừa đi di động của La Thiên chợt đổ chuông anh tút chiếc di động từ trong túi quần ra không cẩn thận lôi ra cả một tờ giấy kết quả là tờ giấy đó bị quạt gió tuổi bay bay đến tận cửa phòng vệ sinh tôi vội vàng chạy đi nhặt không ngờ trong nhà vệ sinh có một cô lao công đang lau sàn hất một chậu nước ra cửa tôi kêu lên tất thanh cô lao đến tờ giấy đó đã ướt đẫm cô lao công tưởng đã hất vào người tôi nên cuồng quyết xin lỗi Tôi lắc đầu nói không sao, rồi ghén tờ giấy sát đến miệng thổi, thấp thoáng nhìn thấy bên trong có chữ, cũng không biết có quan trọng hay không. Tôi cẩn thận mở tờ giấy ra xem, vừa xem tôi đã căng thẳng trượn tròn mắt. Đây chính là tờ giấy được lấy ra từ trong túi quần của Tống Tịnh Như, vốn dĩ nó là một bài thơ được chép lại từ những bài thơ cổ. Nhưng lúc này đây, sau khi gặp nước, viết tích chữ viết đều biến mất, chỉ còn lưu lại mấy chữ vô cùng rõ nét. Thắng Kinh Trang 4, năm. Tôi kêu lên thất thanh Lá Thiên, anh, anh mau lại đây xem La Thiên lập tức lao đến Đôi mắt lập tức mở to Thắng Kinh trang bốn, mười năm Sau đó chúng tôi lại nhìn nhau Cùng đồng thanh thốt lên Là ý gì nhỉ Đúng lúc đó, người em trai cố lượng Ngồi gần đó thật nói như một cái máy Đoạn mười năm trang bốn Thắng Kinh là nói Anh ta còn chưa nói xong Lá Thiên đã lao vào như tên tới vừa hào hứng vừa căng thẳng nói gì? tôi chợt nhớ ngay ra Cố Lượng có khả năng chỉ như một lần là nhớ, dịch có thể anh ta đã đọc thánh kinh nên biết được đoạn mười năm trang muốn viết gì. Hơn nữa chữ thánh kinh viết trên tờ giấy này chắc là từ đồng âm của thánh kinh. Không ngờ Cố Lượng bị bộ dạng của La tiên làm trong hoảng hốt liền chui tọt xuống cầm bàn. Cố ngôn bồi kéo cậu em ra, nhưng anh ta nhất định ôm chặt chân bàn, lưng miệng nói La tiên là kẻ xấu, có chết cũng không chịu da. Tôi cũng chạy đến, cùng có ngôn dỗ dành nịnh nọt hồi lâu, mới dụ được Cố Lượng trôi ra khỏi gầm bàn. Cuối cùng, La Thiên phải chạy sang cửa hàng bên cạnh mua cho Cố Lượng một que kem. Cố Lượng mới nói ra đoạn 15 trang 4 trong Thánh Kinh nói là giê nói với anh ta, phạm kẻ nào giết can, tất cả sẽ bị báo thù bảy lần. giê đã đánh dấu ký hiệu lên bình can, hầu cho ai gặp can thì đừng giết. La Thiên chấp đoạn thoại này lại, nhìn đi nhìn lại mấy lần, hỏi Cố Lượng Chỉ có vậy thôi sao, còn nữ không? Cố lượng vừa ăn kem vừa hành học nói. Không còn nữa, đồ xấu xa. Bộ mặt cố tình tỏ ra như vậy. Cậu chàng này, miệng ăn kem, La Thiên mua cho mà còn hung dữ với La Thiên như vậy. La Thiên chăm chú nhìn đoạn thoại đó. Đôi lông mày càng lúc càng nhíu chặt, lầm bầm. Phạm kẻ nào giết Ken, tất cả sẽ bị báo thù bảy lần. Là ý gì nhỉ? Sau đó, anh lạnh gần đầu hỏi Cố lượng. Câu chuyện của Ken... Trong thánh kinh ghi chép như thế nào? Cố lượng đúng là một thiên tài Khiến người ta phải bái phục Anh ta không cần nghĩ đã nói ngay Nhưng khả năng biểu đạt ngôn ngữ của anh ta Không ổn chút nào Giống như học thuộc lòng bài khóa vậy Adam ăn ở với Eva Là vợ mình Người tò thai sanh Khan Có nghĩa là được Và nói rằng Nhờ Đức Jehovah giúp đỡ Tôi mới sanh được một người Eva lại sanh em can Là Anbel Anbel làm nghề chăn chiên Còn Khan thì nghề làm ruộng Và cách ít lâu, Can dùng thổ sản làm của lễ dân cho Đức Giê-hô-va, an Beo cũng dâng trên đầu lòng trong bầy mình cùng mỡ nó. Đức Giê-hô-va đoán xem an Beo vẫn nhận lễ vật của người, nhưng chẳng đoái hoài đến Can và cũng chẳng nhận lễ của người, cho nên Can giận lắm mà gầm nét mặt. Can thuận lại cùng an Beo là em mình, và khi hai người đang ở ngoài đồng, thì Can xông đến an Beo là em mình và giết đi. Là tiền cũng chấp đoạn này từng chữ một những nét mặt anh càng lúc càng mơ hồ. lẽ nào hắn tự coi mình là phạm những người đắc tội với hắn đều phải chịu trừng phạt? tôi không kìm được tiếp lời. không thể nào nếu như nói bốn người hiện nay gặp nạn đều là bởi vì đắc tội với hắn, vậy thì những người 10 năm, 20 mươi năm trước tỷ sao? hơn nữa những người gặp nạn đều không cùng một khoa, họ thậm chí không quen biết nhau, sao có thể đồng thời đắc tội với cùng một người được chứ? là thiên không thèm để ý đến tôi. Vội vàng nhét mấy tờ giấy đó vào túi, nói lời cảm ơn với hai anh em Cố Ngôn rồi đi tặng ra khỏi quán. Tôi ngồi ngẩn người, tôi biết anh vẫn đang tức giận vì tin nhắn, nhưng tôi, tên vương đảo đáng chết đó rốt cuộc là ai? Cố Ngôn khách chạm nhạy và tôi. Sao vậy? Anh đã bắt nạt cô à? Tôi lắc đầu, mắt ầng ầng nước. Cố Lượng cũng tiến đến an ủi tôi. Chị đừng khóc, chúng ta cứ mặc kệ anh ta, anh ta là kẻ xấu xa. Em cho chị kem này. Tôi vội cắn chặt môi, nói với bản thân, nhất định không được khóc, không được làm mất mặt. Nhưng cuối cùng tôi vẫn không thể nào kiềm chế được. Quả một tiếng, người ra bàn khóc lớn tiếng, vừa khóc vừa hét. Phục vụ, đem rượu đến đây, tôi muốn uống rượu. Tôi uống say rồi, say đến độ tôi đang về được đến ký túc xá bằng cách nào cũng không nhớ được nữa. Nhưng có một việc tôi vẫn nhớ, đó là việc tôi gặp khóc ở quán ăn thậm chí còn ca hát nhảy múa linh tinh đúng là làm trò cười cho thiên hạ đều là tại lát tiên cả sao anh ta có thể không tin tưởng tôi chứ nhưng nói đi thì cũng phải nói lại Nếu vũ đội thành tôi tôi cũng sẽ không tin phải trách thì trách tin vương đạo đó vừa nghĩ đến những tin nhắn kỳ lạ đó tôi lại không nén nổi bi thương lại gục đầu vào gối khóc thổn thức rồi ngủ tiếp đi tôi ngủ mãi đến tận khi tan học buổi chiều bữa nọ quay về phòng mới gọi tôi dậy quan vũ phi cầm một chiếc khăn mặt ướt đưa cho tôi lau mặt kinh ngạc hỏi tôi tại sao lại chạy ra ngoài uống rượu. tôi không biết nên nói với cô ấy như thế nào, bởi vì bọn họ đều không biết mối quan hệ giữa tôi và La tiên nếu như chỉ đơn thuần là cãi nhau với anh họ mà chạy ra ngoài uống rượu giải dầu, lý do này quá được cười, cho nên tôi không nói gì cả, ngồi dậy, chỉ cảm thấy đầu óc nặng trịch, chất cồn vẫn còn chưa tan hết, bụng hơi cồn cào. Quan Vũ Phi cẩn thận rửa một quả táo đưa cho tôi, hỏi tôi rút cuộc đã giải đáp chuyện gì. Tôi cảm ơn cô, cười nói không sao, chỉ là muốn uống rượu, không có lý do gì khác. Một lát sau, bọn họ nói muốn đi mua sắm, sáng đan quả lãnh bụng phàm hỏng rồi, muốn đi mua một đôi mới, rồi nhất định cứ kéo tôi đi. Tôi bốn không muốn đi, bị mấy tin nhắn đó rời vò, chẳng có chút tâm trạng mua sắm gì cả, nhưng không thể nào từ chối được bọn họ, đành phải đi cùng. Tôi lơ đánh đi theo bọn họ, đi hết nơi này đến nơi khác, ban đầu lãnh bộng phàm mỗi lần thử giày đều hỏi ý kiến tôi. Tôi đều gật đầu nói đẹp, nhưng sau đó cô cầm một đôi bốt dài hỏi tôi, đôi sang đan này đẹp không? Tôi vẫn nói đẹp giống như một con đối gỗ, cô bèn không thèm hỏi tôi nữa. Tôi thực sự không có chút tâm trạng nào, trong đầu toàn những tin nhắn đó, đây rốt cuộc là chuyện gì? Sao trong di động của tôi lại có cái tên vương đảo chứ? Rồi tại sao trong hòm thư gửi đi của tôi lại gửi cho anh ta bao nhiêu tin nhắn như vậy? điều kỳ lạ nhất là, khi tôi gọi điện thoại cho anh ta. Hãy không ngờ anh ta có chất giọng Cùng vùng quê với tôi Nhưng trong trí não của tôi Chưa bao giờ có một người bạn như vậy Hơn nữa tôi đang xem số điện thoại của anh ta Hoàn toàn xa lạ đối với tôi Tại sao lại như vậy được chứ Khi đi qua một cửa hàng bán thuốc Giờ muốn đi vào mua bản Lam Canh Nói dạo này bị nhật Sau khi thanh toán tiền Lúc đang định rời khỏi đó Giờ chợt trực nhìn thấy chiếc cân sức khỏe Để ở cửa giao vào hiệu thuốc Bạn đứng lên cân Rồi lại bảo quan vũ phi cân tôi đang ngỡ trong trạng thái mơ màng đến lúc định ngăn cản thì quan vũ phi đã tươi cười bước lên cân sức khỏe tôi biết trước khi đứng lên cân quan vũ phi chắc chắn là vô cùng vui sướng bởi vì cũng hoàn toàn tin tưởng mình đã gầy đi được ba cân nhưng chỉ một giây sau cùng lúc cô đứng lên cân tôi thầm kêu lên một tiếng gáy đồi tôi gần người đứng yên tại chỗ chờ đợi cân phong ba báo tôi ập đến quả nhiên sắc mặt quan vũ phi lập tức xa sờm lại cô quay sang nhìn tôi Em mất như mũi tên cắm phập vào tôi. Tôi muốn giải thích với cô ấy, tôi chỉ là không đỡ nhìn thấy cô lo lắng vì việc béo phì, cho nên mới chỉnh sửa chiếc cân sức khỏe tôi tặng cho cô, mỗi đêm bò dậy để điều chỉnh cân giảm đi nửa cân. Nhưng đối diện với ánh mắt lạnh như băng của cô, tôi không nói được gì, chỉ có thể bất lực nhìn cô. Trương Hàn không hiểu chuyện gì, tiến lại nhìn vào cân sức khỏe, lấy tay che miệng kêu lên thất thanh. Sao lại vẫn là 59 cân? Cô Tiểu Yên, cậu Quan Vũ Phi vẫn nhìn tôi trầm trầm không chớp mắt, sự phấn nộ và thất vọng trong ánh mắt đang xen nhau tạo thành một đốm lửa, chuẩn bị đốt cháy tôi. Quan Vũ Phi, mình xin lỗi, mình cũng không hề cố ý. Trong lòng tôi chợt trào dông nỗi xót xa chỉ muốn khóc. Hồi lâu sau, Quan Vũ Phi bước xuống khỏi kênh sức khỏe, lao thẳng ra ngoài, cố tình va mạnh vào tôi, khiến tôi loạn trọn sức ngã. Sự phản đuổi theo, Quan Vũ Phi, nhưng Quan Vũ Phi đã chạy mất tâm từ lâu rồi. Cuối cùng nước mắt không thể nào kiềm chế nổi Đã lăn dài xuống Tôi kể tự hỏi mình Mình đã làm sai rồi sao? Chương 8 Nạn nhân tiếp theo chết bị thăm ăn Thời tiết thay đổi khôn lường Tiếp theo mấy tiếng sấm vang đền trên bầu trời Cơn mưa đào rốt rả rót xuống Bầu trời cũng bỗng tối rầm lại Tôi vừa khóc vừa lao chạy đến cuồng Dưới cơn mưa tầm đá Trái tim như bị đạch toát ra Vừa đổi sau khi quan vũ phi chạy ra khỏi cửa hàng thuốc Lãnh bụng phàm và Diệp Hàn luôn miệng hỏi tôi Tại sao lại cố tình điều chỉnh cân sức khỏe Nó như vậy không phải là giúp quan vũ phi Mà là hại cô ấy Một khi biết được sự thật Cô ấy sẽ không chịu đựng nổi bọn họ mỗi người một câu Nó nhiều đến nỗi khiến tôi gần như sụp đổ Đặc biệt là Diệp Hàn Cô ấy dùng bản tính lại nhạt của mình cứ cằn nhằn tôi mãi Cuối cùng tôi cũng không chịu được nổi nữa Hét lên một tiếng rồi chạy ra ngoài Tôi chạy rất lâu Cho đến khi không thể chạy thêm được nữa tôi mới dừng lại bên một tấm biển quảng cáo lớn bên đường bên tai vang lên tiếng gào rú của cơn mưa rào và gió xoáy từng giọt mưa đâm vào người tôi giống như kim châm tôi phải làm thế nào bây giờ trên thế giới này tại sao lại không có liệu tương hối hận cho chúng ta có thể uống la thiên nói không sai chút nào tôi làm việc gì cũng quá kích động muốn không suy xét đến hậu quả đúng vậy lúc đó tôi chỉ muốn làm cho con vũ phi vui vẻ vì nhìn thấy mình càng ngày càng gầy đi Như lại hoàn toàn không nghĩ được sau khi lời nói dối thiện chí này bị lật tẩy sẽ thành sự tổn thương như thế nào cho cô ấy, chắc chắn lúc này đây cô ấy vô cùng căm hận tôi. Nghĩ đến đây, tôi lại khóc lóc thảm thiết. Đến tận hơn 8 giờ tối tôi mới trở về phòng, vừa cũng đáng gần mấy người bọn nọ chắc là đã lên lớp học tự học, trong phòng ký túc xá vắng tanh, tiếng biệt đến độ khiến ta sợ hãi. Sau khi thay một bộ đồ sạch sẽ, tôi bèn ngồi trên giường thất thần nhìn sang giường Quan Vũ Phi không biết cô ấy nên trở về chưa, càng nghĩ trong lòng càng cảm thấy khó chịu. Tôi chưa bao giờ căm ghét bản thân mình giống như lúc này. Quan vũ phi đã béo đồi, mày nói xem mày sao nhiều chuyện thế làm gì? Bây giờ thì hai rồi, chỉ sợ sau này muốn làm bạn bình thường cũng không được nữa rồi. Còn cả La Tiên tình cảm của bọn tôi vốn đang rất ổn, hôm nay không biết tại sao vô duyên vô cớ lại xuất hiện đám bộ tên vương đảo chết tiệt nào đó. Tôi thậm chí còn không thể nào biết được đối phương là ai. Bỗng nhiên bị cắn một thứ tội danh phản bội La Thiên, La Thiên chắc chắn sẽ không bao giờ tin tưởng tôi nữa. Nghĩ như vậy, tôi đã nảy sinh suy nghĩ không muốn sống nữa. Trong trái tim của mỗi người đều ẩn giấu một con quỷ, khi ý chí bản sao sút yếu đuối, nó sẽ nhảy ra rũ dỗ bạn phạm tội, rũ dỗ bạn tự sát. Đúng vậy, sau khi suy nghĩ từ bỏ mạng sống xuất hiện trong đầu tôi, nỗi tuyệt vọng giống như nước thủy triều nhấn chìm tôi, cả thế giới hoàn toàn thay đổi. Không có bất cứ thứ gì đáng để lưu đến cả Tôi thậm chí còn như bị ma xuôi quỷ khiến Bắt đầu suy tính xem Dùng cách nào để tự giác Có lẽ chỉ có chết mới có thể khiến cho quan vũ phi hiểu được tôi Mới có thể khiến cho La Thiên tin tưởng tôi Sau khi đã suy nghĩ cân nhắc Tôi quyết định nhảy lầu Thế nên bèn đi đến trước cửa sổ Mở cửa sổ và thò đầu ra ngoài nhìn Thế dưới tôi đen như mực Không thể nào đoán biết được Tôi ngẩm ước lượng độ cao của bốn tầng Không nghĩ thì thôi Vừa nghĩ là khiến cho tôi nổi da gà Bốn tầng đấy Nếu nhảy xuống không chết mà lại sống dở chết dở thì biết làm thế nào Nghĩ một lát bên cảm thấy kiểu tự sát này không chắc chắn tỷ lệ phần trăm tử vong không đạt được Một trăm phần trăm quá mạo hiểm Sau đó tôi lại cầm đấy Một con dao còn hoa quả rồi đang trước cổ tay hồi lâu Nhưng mãi không xuống tay được Bởi vì tôi đột nhiên nhớ đến Một người bạn cũ Cô anh cũng đã từng chơi trò cắt mạch máu tự sát Nhưng cuối cùng lại không chết được Trên cổ tay bị khâu chi chít, lưu lại một vết sẹo dài trông rất xấu xí. Tôi không muốn giống như cô ấy đâu, tôi muốn cách tự sát khiến người ta chắc chắn sẽ chết, nếu có thể một đòn chết luôn, không phải chịu đựng đau khổ thì càng tốt. Rồi sau đó, tôi lại đến việc thắt cổ tự tử, cái cách này xâm đang khá ổn, nhưng tôi gần như đã lục tung cả phòng ký túc xá cũng không tìm thấy được sợi dây từng nào để tôi có thể trao cổ, tôi vô cùng u dột, cũng càng tuyệt vọng hơn ran sao ngay cả chết lại cũng khó khăn như vậy. Giây lát sau, trong óc tôi đột nhiên lóe sáng, đi đến đầm hoa sen phải rồi, đầm hoa sen chẳng phải hay có lời đồn ma quỷ lộng hành sao? Dù sao tôi cũng không có dũng khí để tự kết liễu đời mình, thà rằng để ma quỷ giết chết là xong. Sau khi quyết định, tôi bèn bước ra khỏi phòng, hướng thẳng về phía đầm hoa sen, trong lòng buồn bã bi thương vô hạn, miệng lẩm bẩm: "Quan Vũ phi Có lẽ ngày mai cậu sẽ nhìn thấy xác của mình, đến lúc đó, cậu sẽ hiểu được mình thực sự không có ác ý. Nếu như có thể lựa chọn, mình nhất định sẽ không lừa dối cậu đâu. mình thà rằng, cùng ăn mướp đắng với cậu. La Thiên, sau khi em chết, anh đừng buồn, anh là một người cảnh sát tốt, em tin rằng anh chắc chắn sẽ bắt được hung thủ. Cũng xin anh hay tin em, em thực sự không biết cái tên vương đào chết tiệt đó là ai. Cho nên, em quyết định sau khi biến thành ma sẽ đi tìm tên khốn nó để tính sổ bố nuôi ân tình của người tiểu yên chỉ có thể đợi đến trước sau làm chu làm ngựa để báo đáp con cả bố mẹ ba nội cứ như vậy tôi lầm lầm suốt cả chặng đường đi đến đầm hoa sen. bởi vì chụp tối trời mới đổ mưa nào nên không khí hơi ẩm u lạnh lẽo chẳng còn gió đêm trần gặp mùi vị ẩm ướt chính lúc tôi vừa đi đến đầm hoa sen, tôi đã nhìn thấy ngay một bóng người đen gì ngồi dưới gốc cây hoa đang đốt tiền vàng những tờ tiền vàng cứ lập này giống như đám lửa ma Cái lái động theo cơn gió, đáng sợ nhất là, ở trên cảnh tiêu hỏe đó, thật không ngờ cho một con búp bê màu nắng đang đung đưa lai động. Trong đêm tối, khung cảnh này đem lại cho người ta thứ cảm giác âm u đáng sợ không tốt lấy lời. Tôi sự hãi dừng bước, dù tay lên che miệng, không ngờ vẫn làm kinh động đến người đó. Hắn gần phát đầu lên, sau đó đứng bật dậy, dừng lấy con búp bê cầu nắng chạy vút đi. Mặc dù hắn chỉ quay đầu lại trong khoảnh khắc, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra ngay được đó chính là thanh hiệu trưởng Ung. Tôi thực sự ngần cả người, thấy Ung sao lại đốt tiền vàng ở đây? Ông luôn miệng bảo tôi không được mê tín, còn chính ông thì sao? lẽ nào tất cả những được này đều do ông gây ra? Ông ta mới thực sự là hung thủ.